Chương mười bảy, nàng ta không dám bỏ trốn nữa đâu. Phủ Thái Tử Trong thư phòng Âu Dương Bạch ngồi trước bàn, tay cầm một quyển sách. Hàng y từ ngoài bước vào, khẽ gọi. Thái tử gia Âu Dương Bạch vẫn tiếp tục đọc sách, chỉ lạnh lùng. Nói đi. Hàng y nói. Bẩm Thái tử Thuộc hạ đã đưa Thái tử Phi và Thanh Nhi về Nguyệt Phân Điện rồi ạ. Âu Dương Bạch chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Hàng y ngập ngừng. Thái tử, thuộc hạ có điều này không hiểu. Âu Dương Bạch lãnh đạm. Nói. Hàng y đáp. Thái tử, sao người có thể biết được là Thái tử Phi bỏ trốn, lại còn biết được Thái tử Phi sẽ tự quay về. Âu Dương Bạch chậm rãi đặt quyển sách trên tay xuống, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Đầu tiên, thái tử phi mất tích. Nhưng trong tân phòng không có gì xáo trộn, còn bỏ lại y phục tân nương, chứng tỏ nàng ta đã thay y phục. A hoàng thanh nhi khai ngủ quên cả đêm. Ngươi thử nghĩ xem, phủ thừa tướng gia quy nghiêm ngặt, làm gì có chuyện một a hoàng theo gả? Đêm đầu tiên tiểu thư nhà mình gã đến phủ thái tử mà lại ngủ quên. Hơn nữa, nếu như có kẻ xông vào tân phòng bắt thái tử phi đi, không thể nào không gây ra tiếng động được. Thứ hai Lúc ta tra vấn thanh nhi, A Hoàng này khóc lóc thảm thiết, nhưng lại không cầu xin ta mau cho người đi tìm thái tử phi. Việc này chứng tỏ A Hoàng này biết rõ chủ tử của mình vẫn an toàn. Tập hợp những điều trên, ta khẳng định uyển quân là tự bỏ trốn. Người trợ giúp nàng ta bỏ trốn chính là Thanh Nhi. Nếu đã xác định nàng ta bỏ trốn, ta chỉ cần tung tin thừa tướng phu nhân lâm trọng bệnh, nàng ta ắt sẽ tự quay về. Sau đó ta phái người giám sát phủ thừa tướng, theo dõi tất cả những kẻ khả nghi, đợi nàng ta tự xuất hiện. Hàng y không khỏi khâm phục sự tính toán của thái tử. Y lại hỏi, Thái tử, có cần phái thị vệ canh giữ hai người họ không ạ? Âu Dương Bạch đáp, không cần, nàng ta không dám bỏ trốn nữa đâu. Nguyệt vân Điện Nguyễn Quân ngồi trên ghế, Thanh Nhi đứng hầu bên cạnh. Nàng trở về phủ Thái tử đã ba hôm rồi. Hôm đó sau khi trở về từ phủ thừa tướng, Âu Dương Bạch không nói lời nào, xuống xe ngựa đi thẳng vào phủ. Chỉ có hàng y ở lại dặn dò hạ nhân đưa nàng về Nguyệt Vân Điện. Từ đó đến nay Âu Dương Bạch chưa một lần ghé qua chỗ nàng. Hắn không đến, nàng càng cảm thấy dễ chịu. Nghĩ đến tình cảnh khi ấy ở phủ thừa tướng, tim nàng vẫn còn đập loạn xạ. Không cần nghĩ, nàng cũng có thể đoán được tại sao hắn lại xuất hiện ngay khi nàng vừa về đến phủ thừa tướng. Người này tâm cơ quá sâu. Nàng tốt nhất vẫn là nên tránh xa hắn một chút. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của nhiều người. Lát sau, một giọng nói thánh thốt vang lên. Ồ, đây không phải là thái tử phi cao quý của chúng ta sao? Thật là vinh hạnh cho ta. Mãi hôm nay mới được gặp người. Chương 18 Vương Phu Nhân Nguyễn Quân ngẩn đầu lên. Trước mắt nàng là một nữ nhân xinh đẹp, nàng ta ăn mặc hết sức diêm dúa sạc sở. Trên đầu còn cài một bông hoa hải đường to, gần như che hết tóc của nàng ta. Cách ăn mặc và trang điểm của nàng ta khiến Uyển Quân cảm thấy vô cùng lố lăng. Sau lưng nàng ta là bốn năm A Hoàng theo hầu. Tuy nhiên nàng vẫn tình thản nói. Người là... Nàng ta không lên tiếng trả lời. Một vị mama hơi béo đi theo sau nàng ta tiến lên một bước, cao giọng nói: "Đây là vương phu nhân, người được thái tử sủng ái nhất." Uyển Quân nhận ra người mama này, đây là người lần đó đã đến tân phòng thông báo cho nàng rằng Âu Dương Bạch sẽ không đến chỗ nàng mà sẽ nghỉ lại ở chỗ vương phu nhân. Hóa ra nữ nhân ăn mặc chim dưới này là vương phu nhân. Uyển Quân trơ mắt thầm đánh giá nữ nhân trước mắt, nàng ta đến đây hẳn nhiên là không có ý tốt. dù sao đây cũng là Nguyệt Vân Điện, nơi ở của Thái Tử Phi. nàng ta ngang nhiên xông vào mà không cần thông báo trước, lại còn dám xưng ta trước mặt Thái Tử Phi, thật sự là to gan. nghĩ là vậy, nhưng Uyển Quân vẫn tươi cười đáp lời. Thì ra là Vương Phu nhân, không biết hôm nay đến chỗ bổn cung có việc gì vương Phu Nhân nở một nụ cười tươi như hoa, nói Từ hôm đại hôn, ta vốn định đến chào hỏi Thái Tử Phi rồi, nhưng ta vì bận chăm sóc Thái Tử Gia, mãi mới có thời gian đến vấn an Thái Tử Phi. Vấn an, kéo cả đoàn người nghen ngang xông vào điện của người ta, lại còn bảo mình bận chăm sóc Thái Tử Gia. Chẳng phải đang nói rõ ràng, nàng ta được sủng ái đến không dứt ra được sao? đây cơ bản là đến thị uy, chứ đâu phải vấn an gì. Uyển quân ngoài cười nhưng trong không cười đáp. bổn cung đa tạ hảo ý của vương phu nhân, vất vả cho vương phu nhân chăm sóc thái tử gia. vương phu nhân nở một nụ cười đắc ý, cao giọng nói cũng không có gì vất vả, chỉ là thái tử gia rút ngày ở chỗ ta, hại ta suốt ngày phải bồi người. nhưng nay thì tốt rồi. Có Thái Tử Phi phụ giúp ta chăm sóc Thái Tử Gia, ta cũng yên tâm hơn. Được rồi, ta cũng mời rồi. Nếu Thái Tử Phi có gì chưa hiểu, bỏ nô tì đến thông báo với ta một tiếng. Ta sẽ sai người hướng dẫn Thái Tử Phi. Dứt lời, không đợi Uyển Quân nói gì, nàng ta quay người. Cả đoàn người lục tục kéo ra khỏi Nguyệt Phân Điện. Lúc này Thanh Nhi đã tức đến không thở nổi. Ước xúc lên tiếng. Đứa thư, người xem, nàng ta đúng là hiếp người quá đáng mà. Quyển quân cười nhạt, nhẹ giọng nói với Thanh Nhi. Thanh Nhi, em quên trước khi phụ thân đã căn dặn chúng ta điều gì sao? Thanh Nhi đáp. Đương nhiên là em nhớ, lão gia căn dặn chúng ta phải nhẫn nhịn, không được biểu hiện bản thân quá nổi trội trước mặt người khác. Nhưng Ả Phương phu Nhân đó quả thật quá đáng ghét mà. Uyển Quân vỗ vỗ tay Thanh Nhi. Được rồi, được rồi, Thanh Nhi ngoan, đừng tức giận nữa. Em xem ta còn chẳng để tâm nàng ta nữa là, em cười lên xem nào. Thanh Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực. Uyển Quân tuy tỏ vẻ bình thường, ngoài mặt an ủi Thanh Nhi. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng đang lo lắng. Hôm nay vương phu nhân đến đây, có lẽ chỉ là mở đầu cho một loạt rắc rối sau này. Trong liễu hương viện Vương kỳ liễu ngồi trên giường trong tẩm thất, A Hoàng đang hầu hạ nàng ta rửa tay. Tiền ma ma đứng bên cạnh nói. Phu nhân, người định dễ dàng bỏ qua cho ả xấu xí kia như vậy ư? Khuế miệng vương kỳ liễu khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Bỏ qua! Tiền mama ma! Bà xem thường ta quá! Chẳng qua ả xấu xí đó vừa vào phủ, ta không cần ra tay vội. Tạm thời để ả ta bình yên vài ngày đi. Kỳ thật, trong lòng vương kỳ liễu cực kỳ căm hận, nàng ta vào phủ bao nhiêu năm nay, từ lúc Âu Dương Bạch còn là tam vương gia. Đến nay vẫn không hề có danh phận gì. Hạ nhân chỉ gọi nàng ta là phu nhân. Vậy mà ả xấu xí kia lại được phong làm Thái Tử Phi. Địa vị tôn quý hơn ả không biết bao nhiêu lần. Hôm nay nàng ta đến Nguyệt Vân Điện là để xem mặt ả Thái Tử Phi kia. Xem có thật sự xấu xí như lời đồn đại ở bên ngoài không? Kết quả là nàng ta không thể ngờ, Thái Tử Phi còn xấu hơn cả trong lời đồn. Một ả xấu xí như vậy mà cũng xứng với ngôi vị thái tử phi sao? Điều này càng khiến sự ghen tị và căm tức trong lòng nàng ta soi trào. Nàng ta nhất định sẽ không để cho ả xấu xí đó có một ngày bình yên trong phủ thái tử này.